Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nào chứ Đường phụ, theo anh đi vào trong nhà không hiểu mà cất tiếng hỏi Đừng chá à, con dâu của ta như thế nào không có con cùng đồng thời trở về chứ Đừng chá sợ hãi, bắt được cánh tay của cha mình mà cất tiếng hỏi Chà, người có trông thấy tiểu khải như đâu không Ta còn tưởng rằng nó sẽ trở về cùng với con chứ đặng phụ lắp đầu nói Đừng chá nghe được lời của cha thì toàn thân lạnh lẽo Anh chán chuồng ngồi sững trên mặt đất nắm nhức đầu khổ ở dưới đất thấp mà nói Tiểu khả nhi, tại sao em lại không trở về nhà hả Trong khi đường chá đang đau khổ thì so với anh sớm một bước Lâm khả Nhi đã trở về đang cất tiếng treo chọc liêu phàm Chị liêu à, tiểu baby thật là đáng yêu nha Lâm Cải Nhi tràn đầy tò mò sờ sờ gương mặt của tiểu baby bộ dáng em bé hồng hào thật là đáng yêu Em lập tức rồi cũng sẽ có thôi Liêu phàm dịu dàng cười lên Nghe tới tin tức Tiểu Cải Nhi mang thai Thì cô thật là mừng thay cho bọn họ Lâm Cải Nhi che bụng của mình Nâng cái miệng nhỏ nhắn mà cất tiếng hỏi Chị Liêu Hà Lúc chị mang thai cũng khổ sở như vậy sao Vừa nghĩ tới chính mình mấy ngày nay chịu khổ Cô cũng có một chút nhức đầu Cô vừa mới mang thai 2 tháng Còn vài đợi 8 tháng mới Có thể sinh ra 8 tháng này cô phải làm sao chịu đựng được đây cơ chứ Mang thai Nào còn có dễ chịu hơn hay sao Mỗi người làm mẹ đều phải chịu đựng mang thai 10 tháng cực khổ, cho nên mọi người mới có thể nói người làm mẹ thật là vĩ đại. Tiểu Khải Nhi à, đừng sợ, chị sẽ ở lại bên cạnh bảo vệ em mà. Liêu Phàm vỗ vỗ bả vai gầy yếu của mình, kiên cường cất lời. Lâm Khải Nhi cảm động nhà vào trong ngực của Liêu Phàm, nở nụ cười nói, "Chị Liêu à, em rất là yêu mến chị." Liêu Phàm vỗ vỗ bả vai của cô êm ái dụ dỗ cô. "Tiểu Khải Nhi à, còn có một người so với chị còn tốt hơn." đòi chính là tổng giám đốc tình yêu của anh ấy đối với em ai cũng có thể nhìn thấy được em mà gọi điện thoại cho anh ấy đi đừng làm cho anh ấy lo lắng nữa mà nhưng mà em muốn cho anh ấy về gấp gấp ai bảo lúc đó anh ấy khi dễ em chứ lâm khả nhi bất mãn hờ lạnh muốn cô về nhà dễ dàng được sao cô mới là không cần liêu phàm ở bên cạnh giờ khóc giờ cười cô thật không biết làm thế nào để khuyên tiểu khả nhi nhìn đến bọn họ hạnh phúc thì mơ cô mới có thể an tâm buổi tối Khi đường trá ở trên đường tìm cô một ngày, Lê Thần Thề mệt mỏi về đến nhà, ở trong lòng tràn đầy, lo lắng, thì nhưng nhận được điện thoại của Liêu Phạm gọi tới. Chỉ nghe thấy cô ở đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng nói. Tổng giám đốc à, Tiểu Cả Nhi đang ở chỗ của tôi. Cô ấy vừa mới ngủ, anh không cần phải lo lắng đâu. Sao? Tiểu cảnh Nhi có sao không? Đường trá lập tức nhảy dựng lên, lo lắng mà cất tiếng. Cô ấy rất tốt, chỉ là có một chút nôn ngán thôi. Nghe được lời nói của Liêu Phàm đường trá lại càng lo lắng hơn Nghe ra tiểu khải nhi bị nôn ngén Anh thật là hận không lập tức chạy tới bên người của cô mà ôm cô vào lòng an ủi Tôi sẽ đi đón cô ấy Đường trá còn không kịp lấy hơi lập tức vọt ra khỏi cửa nhà dọc theo đường đi xong lên không biết bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy tới chỗ trọ của Liêu Phàm Khi nhìn thấy tiểu khải nhi yên giấc ngủ sâu thì anh rốt cuộc mới cảm thấy nhẹ lòng ôm lấy tân thể của cô Đừng trả kích động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Cẩn trương suốt một ngày, suốt cuộc cảm thấy mới có thể sống lại. Tiểu Cải Nhi, em muốn hồi chết anh thì mới cảm thấy cam lòng hay sao hả? Đừng trả đột nhiên kích động. Lúc vừa về nhà không thấy Tiểu Cải Nhi, thì trong lòng của anh lo lắng, sợ rằng cô sẽ xảy ra chuyện xấu. Nếu như Tiểu Cải Nhi gặp chuyện bất chắc, anh nhất định cũng sẽ không thể nào sống tiếp được. Hoàn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Ông xã à anh khóc sao? Lâm Khả Nhi duỗi ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cho anh. Đừng cháu mãnh liệt nhìn trầm trầm Lâm Khả Nhi, có một chút lo lắng nhìn qua mặt nhỏ nhắn của cô, rồi cắn răng nói: Đứa nhỏ tình nghịch, lần sau còn dám mang theo bảo bối chạy loạn, anh nhất định sẽ đánh em không xuống được rừng đó. Thật là hung dữ, em mới là con muốn về nhà nha. Lâm Khả Nhi cắn môi bất mãn kháng nghị. Đừng cháu đột nhiên đem đầu của cô ôm vào trước ngực, thân thể suôn sầy bá đạo mà ra lệnh. Không được phép làm cho anh hoàng sợ nữa. Cảm nhận được đằng chá đang khẩn trương, Lâm cả nhi nở nụ cười. Xem anh khẩn trương như thế, cũng nên tha thứ cho anh thôi. Chồng trước à, em muốn uống nước. Kêu ông xã. Đằng chá bất mãn hít mày lên. Anh đối với hai chữ chồng trước này tương đối nhạy cảm. Nghe được thì nên càng người cảm thấy là không thoải mái. Em mới là không cần, anh vốn chính là chồng trước. Em cắt, nếu anh không đi lấy thì em tự em đi lấy. Lòng mày của Lâm Khải Nhi nhăn lạnh khẽ kêu lên, đằng trả có tiếng thở dài. Cách cô gọi anh tiếng chồng trước, tạm đề sau sẽ chỉnh lại. Nghe bà Giá cắt nước, lập tức đi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện